Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không phải là vì anh sao? Quan tưởng âm ủy khuất lít nhìn hắn một cái. Vì anh ước. Hắn nhìn về mặt, vô cùng băn khoăn. Cô quyết định nhân cơ hội này để cho hắn biết mọi người quan tâm đến hắn như thế nào. Anh có biết cần đây? Bộ dạng của anh rất là dọa người hay không hả? Chờ những lúc ở bên cạnh em, còn lại đều là mặt lạnh không cười. Làm cho tất cả mọi người lo lắng muốn chết. Chạy tới tìm em xem có bệnh pháp gì hay không? Cho nên em mới đem cuốn yêu của anh về, định là nhờ đó. Thế nhưng không ngờ, tóm lại là anh hai em mất mặt đó. Cô không nhìn được lại đánh anh một cái, nén giận mặt trường anh. Cảm ơn em, bảo bối à. Hoác Duyên không khỏi mở miệng nói lời cảm tạ. Anh là nên cảm ơn những người khác. Bọn họ rất quan tâm đến anh, có biết không hả? Anh còn định như thế này bao lâu nữa chứ? Lại lạnh nhặt nữa thì ba em sẽ giết anh đó. bà em muốn tới sao? Hán bị một câu cuối cùng của cô làm cho kinh hãi. Làm sao lại kinh hãi như vậy chứ? Chưa nghe câu con rể dấu cũng phải gặp nhạc vụ hay sao hả? Hắn là con dấu dấu cũng phải gặp bố mẹ chồng chứ. Như vậy mà cô cũng có thể sợ được. Hắn thật sự là bội phục cô mà. Không phải cũng giống nhau hay sao? Anh làm gì mà lại sợ như vậy? Sợ ông ấy bắt luôn em sao hả? Có biết anh muốn lấy em đến điên rồi mà lại còn cố ý nói như vậy nữa hay sao? Hắn có nhẹ chán của cô. Vậy thì anh sợ cái gì chứ? Không phải là sợ mà là kinh ngạc. Ba của em tại sao đột nhiên lại muốn tới? Có chuyện gì hay không? Là khi nào đến? Em có nói ông ấy tới đâu. Em nói là anh có lạnh nhạt như vậy, thì ông ấy sẽ giết chết anh đó. Cô lướt mắt xem thường nói. Được rồi, vậy thì tại sao anh đảm tiếp ông ấy sẽ giết chết anh chứ? Bởi vì anh không đến bái kiến ông ấy. Ông nói với em chuyện anh không tàn phế là lừa ông. Lần trước gặp ông lại giấu giếm thân phận. Tám lại không tận mắt thấy em và anh, thì ông sẽ không tin. Vẫn cho rằng con gái hy sinh bản thân để hoàn thành nghiên cứu của mình. Cô ghé ghé thờ dài bất đắc dĩ nói. Nói chuyện với cha thì thì ông nói có người viện trợ. Nhưng ông cũng không biết đó là Hoác Duyên. Lúc đầu cô cảm thấy kỳ quái. Tại sao hoắc Duyên giấu giếm thân phận? Bởi vì hắn muốn cha không có áp lực. Muốn ông đạt được ước nguyện là cô có quyền tự chủ hôn nhân. Hiểu được điều đó nên không nói rõ. Bây giờ đâm lao phải theo lao. Có chuyện này lúc nào, vì sao lại không nói với em chứ? Bởi vì tâm tình của anh gần đây không tốt, cho nên em không muốn anh phiền nhá Đúng là ngốc, nên em tự phiền lòng hay sao hả? Em rất là tốt, bà mới là phiền đó. Vừa phải nghi ngờ, vừa phải lo lắng, còn tức giận em không chịu nói. Sau đó điện thoại của ông cũng không nghe. Hay, bà thật là tức giận đưa con gái vô dụng này, chỉ biết làm cho ông lo lắng và tức giận, em thật là bất hiếu mà. Thật là có lỗi, đều là do anh sai. Bảo bối à, bây giờ chúng ta đi luôn đi. Hắn hôn mua cô một cái rồi nói Đi đâu chứ? Đương nhiên là Hồng Kông rồi quan tử ngâm mặt mày hấn hở Không ngờ rằng hắn sẽ nói như thế hơn nữa đi thì chắc ngày hôn lễ sau mới được bàn Hắn định ủ rột kiểu gì đây? Bây giờ ra sân bay có mua được vé bay đi Hồng Kông không? Cô gương vấn cất tiếng hỏi Anh có máy bay Em biết là anh có máy bay trực thăng Nhưng em muốn nói là vé máy bay đi quốc tế nha Anh có máy bay tự nhiên Không cần phải mua vé máy bay Nghe đến đây cô không khỏi ngây người Hắn có cả máy bay sao Anh còn có cái gì mà không có nữa không Cô hoài nghi cất tiếng hỏi Lão bà Hắn trả lời Cô dừng rốt nhịn công được mà nổi nụ cười Rồi sau đó càng ngày càng không thể vãn hồi Trả lời thật là khéo đi Hoàng Duyên mỉm cười nhìn cô Rồi kéo cô về phòng lấy hộ chiếu Lập tức đi Hồng Kông bái kiến nhạc vụ đại nhân Thật là cẩn trong nha Lần thứ hai gặp quan phụ Tầm tình của Hoác Duyên có một chút bất an khác hẳn so với lần trước. hắn lo lắng rằng nhạc vụ sẽ làm khó dễ hắn. Dù sao cũng đã từng gặp, hắn lại giấu giếm thân phận. Tóm lại chính là hắn trột dạ. thế nhưng sau đó chứng minh hắn đã lo lắng vô ích. Bởi vì nhạc vụ mại trừ kinh ngạc lúc đầu. Rất nhanh đã hiểu được nguyên do. hỏi hắn vài thứ. Quản sát hắn cùng tự ngâm một hồi. Rồi liên gật đầu đồng ý hôn sự của bọn họ. hại hắn thở vào một hơi. Còn khiến cho từ ngâm nhất thời lên tiếng cười nhọc. Về vấn đề nhà gái đã được giải quyết, hắn phải tình an phụ thân, thuận tiện báo về hôn sự. Bởi vì phụ thân rất vừa lòng với tử ngâm, nên chuyện kết hôn hoàn toàn không có vấn đề. Vấn đề ở chỗ, người trẻ tuổi muốn đơn giản, lòng trọng Lão nhận ra lại phải xa hoa náo nhịt, làm cho toàn bộ thế giới đều biết tập đoàn hoác thị có đại hỷ sự Tóm lại, lão nhận ra rất khó đã thông được tư tưởng người trẻ tuổi thực là đau đầu. Em thấy chúng ta không cần phải kết hôn đâu sau khi thuyết phục lãm nhân xa sau khi thất bại lần thứ 101 quan tử ngâm nàn n nói với hắc Duyên. bảo bối à còn ai vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn H nghe chuyện hot nhất tại đọc